Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngày chả có thi giờ Nhiều hôm tôi bỏ cả ăn trưa Khám bệnh rồi bán thuốc Rồi báo cáo giấy tờ lên sở lên bộ ừ, Sao ông không thuê thư ký như là bác sĩ Mạc? Có chứ tôi, tôi tôi cũng đang định tìm người đấy Cô có biết ai thì cô giới thiệu cho tôi Trầm cười, <cười> ờ, em, em làm thư ký cho ông được không ạ? Dù biết rằng đó chỉ là một câu nói đùa Đàn cũng cười theo <cười> Được cô thì còn gì bằng Trầm tròn mắt gieo lên Thật không? Ông nói thật không ông? Đàn gật đầu nhấn mạnh Thật mà Nếu cô muốn làm thì hôm nào cô lại làm thử một hai hôm Công việc chả có gì đâu Một ít giấy tờ vớ vẩn Rồi bán thuốc cho bệnh nhân Thỉnh thoảng cô đi mua thuốc Dùm tôi Đại khái có bấy nhiều công việc thôi Công việc chả có gì thật Nhưng với chồng như vậy cũng là phức tạp lắm rồi Cô biết mình chữ nghĩa rất kém Bởi lúc Việt Cộng vào Cô mới 17 tuổi Đã phải bỏ trường phụ mẹ kiếm ăn Rồi cứ lớn dần trong nỗi cơ cực của ba mẹ con Nuôi heo Làm bánh Vấn thuốc Bán than củi Rồi dầu hôi Thứ nào cũng đã thử qua Mà chưa bao giờ dư dàng Buôn bán lớn thì không có vốn Mà nhất là vì cô hiền quá Không thể nào thành công Trong xã hội bon chen này được Làm thư ký cho đàn Giống như Hương ở phòng mạch của Mạc Là điều Trầm mơ ước Nhưng cô không dám nhận lời ngay Bởi cô biết trước sẽ bị đuổi Tuy vậy Trầm không từ chối Trầm nghĩ đến Hương Cho nên bảo đảng Cả, Cảm ơn ông ạ. để Để tôi hỏi ý kiến mẹ tôi Rồi vài hôm nữa sẽ ra gặp ông ạ Cảm ơn ông Trầm chào đàn bước đi Gã đứng trông theo Lòng dâng lên Những cảm xúc vừa lăng lâng Vừa nuối tiếc Hình ảnh Bộ ngực đầy đặn của Trầm Vẫn còn đậm nét nguyên vẹn trong đầu gã Và chắc chắn Sẽ còn kéo dài khá lâu Trong những ngày kế tiếp Mạc cầm cự thêm 4 tháng nữa Bệnh nhân vẫn không tăng Ngày ngày anh ra phòng mạch Phần lớn thì giờ Chỉ để đọc báo Hương thì hết quét nhà Lại phối bụi bàn ghế Và xếp đi xếp lại mấy ống thuốc trong tổ Vợ Mạc lâu lâu ghé thăm Nhìn quang cảnh vắng vẻ Đứng cằn nhằn một hồi Rồi bỏ về Một hôm Mạc đi tới đi lui trong phòng Nét mặt tư lự ra chiều nung nấu lắm Y như sắp phải bắt tay làm một việc mà anh không muốn Mà Mạc phân vân thật Bởi vì đêm qua hai vợ chồng đã bàn tính Và Mạc quyết định sẽ đóng cửa phòng mạch Chẳng phải thuần túy vì ế khách khiến Mạc phải bỏ cuộc Cái ấy cũng chỉ là một yếu tố nhỏ thôi Nguyên nhân chính là vì một người bạn cùng khóa của anh sắp lên đường sang Mỹ Nhường lại cho anh cái phòng mạch rất đông khách ở Phú Nhuận Chỉ yêu cầu giữ lại đứa cháu gái đang làm thư ký đã mấy năm tại đó Dĩ nhiên vợ chồng Mạc hoan hỉ nhận lời ngay Nhưng mà cảm thấy hơi khó nghĩ khi phải báo tin cho Hương nghỉ việc Bởi Hương cũng là bà con xa bên vợ do chính ông bố vợ Mạc yêu cầu tuyển dụng Mạc đánh đo một lúc rồi thở mạnh và quay vào tiến lại bàn giấy của Hương Đằng nào cũng phải giải quyết thì thôi nói một lần cho xong Vì ngày mai anh sẽ đóng cửa Nghỉ vài hôm trước khi tiếp thu phòng mạch mới Mặc bước lại kéo ghế ngồi đối diện với cô thư ký Anh toan mở miệng thì không ngờ Hương lại lên tiếng trước Dạ thưa bác sĩ ừ, Em định hôm nay thưa với bác sĩ là uh, cho em uh, Em xin nghỉ việc em thấy, uh, em thấy bệnh nhân thì không đông Một mình bác sĩ lo được rồi. Ừ, em xin bác sĩ đừng cố mòn em. Nếu chừng nào mà phòng mạch mình đông thì thì em lại ra giúp bác sĩ Mặc thờ thở nhẹ nhõm vì anh vừa tránh được một phút ánh náy Anh nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.